Câu chuyện Mát Thổi Đèn, tác giả Thiên Hạ Bát Sướng, tập thứ năm, Mộ Hoàng Bịt Tử, trường thứ 28, túi đồ kiểu Nga, qua giọng đọc của Nguyễn Thành. Hả?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 Ngón tay cái của tôi vừa khéo thọc vào hốc mắt của cái đầu lâu ấy, bàn tay khẽ run lên, liền hất ngay nó xuống bàn. Lúc này ở vị trí cái đầu lâu kia, rơi xuống mặt bàn phát ra tiếng động. Trong bóng tối đột nhiên bùng lên hai đốm lửa ma xanh leo lét, toàn thân tôi rộn bắn, cảm thấy thân thể cứng đờ giá như bị bóng đè. Tâm thần hoàn toàn bị đốm lửa ma kia chập nhiếp, cơ thể như bị hút trống rỗng, chỉ còn lại cái vỏ xác không. Trạng thái suy nghĩ, cùng trạng thái hô hấp Tôi vốn không tin vào cái thuyết con người có hồn phách, nhưng lúc này thì thực sự ta trải nghiệm thế nào gọi là hồn lìa khỏi xác thật rồi. Đẳng lực hồn bất phụ thể ấy, trước ngực đột nhiên thấy rung rùng, rùng chấn động, lôi đảo kham hy nằm trong vỏ, chợt rèo lên mấy tiếng, âm thanh ong ọng ọng chấn động bầu không khí. Ánh mắt như hai đốm lửa ma quỷ tức thì tắt lụi. Tôi như thể vừa thoát khỏi cơn bóng đè, a lên một tiếng, trước mắt sáng bừng. Chỉ thấy mình đang ngồi ngay ngắn trên ghế.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 Người nào người nấy ướt đẫm mồ hôi, sắc mặt tái nhợt. Không cần phải hỏi, vừa nãy họ cũng giống tôi, suy chột nữa bị hút mất hồn phách trong giấc mộng khủng khiếp ấy. Đình tự điểm lẩm ngực thập phẩm giữ rồi nói với chúng tôi. Ờ, có chuyện này nói ra, mọi người không được cho là mình duy tâm chủ nghĩa đầu đẩy. Trong trong cái căn phòng này, căn phòng này cũng có ma, giống như ở dàn đồ xa kệ, có lẽ nào trong cái giường đồng ấy giam giữ vong linh gì đó? đính tự điểm hoảng cốt trong lòng, cùng chỉ đoán bữa đoán bậy, nhưng chúng tôi không ai phản bác lại. Vừa nãy rõ ràng là chỉ muốn ngồi xuống nghỉ ngơi giây lát, nhưng mà xui quỷ khiến thế nào, cả bốn người ngủ thiếp đi, rồi cùng gặp cơn ác mộng giống hệt nhau. Sơ cốt của cố Cường thì người nhà, cũng không hiểu vì sao lại được mang đến đặt trên bản. Nó chúng tôi không gặp ma quỷ, mới là lạ. Có điều tôi dường như từng gặp cảm giác lạnh lẽo vừa nãy ở đâu đó rồi. Đồng thời cũng ý thức được rằng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 Tôi bạc hết chút tàn cốt thừa tiêu hết của người nhà kia, cho vào bọc vải gói lại, rồi tìm một cái tủ trong phòng bỏ vào. Vì lại thế nhà khoa học người Nga này, cùng thật tội nghiệp, bị người Nhật nhốt bao nhiêu lâu như vậy mà sớm không chạy, muộn cũng không chạy, lại nhầm đúng vào lúc xảy ra chuyện mới nghĩ đến chạy trốn. Chắc rằng chết rồi, cũng không được cảm tầm cho lắm. Bèn nói với cái tủ ấy, người sinh ra trên đời phải sống cho vĩ đại, chết cho vinh quang.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 Mãn Châu của Trung Quốc cũng thường hay gặp. Nó là điển hình của phong cách kiểu Nga, đơn giản, thô ráp, nặng nề, chịu lực tốt. Lão Dương Bỉ dựa ngọn nến chiếu sáng, đích tới điểm và tuyển béo đổ hết các thứ ra, kiểm tra từng món từng món một. Phát hiện cái túi của người Nga này chuẩn bị, thật chẳng khác nào túi bách bảo. Linh tà linh tinh thứ gì cũng có, trong vật phẩm ông ta chuẩn bị, ngoài bình nước và hộp cơm dã chiến ra, thậm chí còn có cả tiền bạc.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 Xem kỹ lại tấm bản đồ kết cấu của viện nghiên cứu mấy lượt, một phát hiện ở nơi này cực kỳ rộng lớn. Tấm bản đồ ấy tuy sơ sài đơn giản, nhưng hóa ra lại rất trực quan dễ hiểu, cùng rất hoàn thiện. Chủ yếu là những đường cống ngầm phân bố chằng chịt dưới lòng đất. Dựa trên ký hiệu đánh dấu trên bản đồ, thì thấy tuyến đường đào tẩu của người nhà đó xuất phát từ giàn hầm ngầm này, men theo đường cống ngầm đi qua chỗ giàn đốt xác, sau đó quành qua khu vực giam cầm bị bịt kín hoàn toàn.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 Trước lúc đi còn nhặt thêm mấy món đồ chơi tây hiếm gặp, cả quần áo giày dép gì mặc được cũng không bỏ lại. Tôi thấy trong phòng có cái mũ bảo hộ chiến đấu, liền thuận tay đội luôn lên đầu mình, kẻ mũ giả chó của tôi rơi mất rồi, trên đầu lại có vết thương hở, không đội mũ rất dễ bị uốn ván. Cũng khỏi để lũ rắn nhảy lung tung dưới nước kia rơi vào tóc. Tôi cứ thế tìm cớ biện minh cho mình, cuối cùng cũng coi như vạch được rอย tuyến phân biệt giữa hành vi của mình với thành vị chứng tỏ sự giác ngộ rất thấp của bọn lão dương bì và tuyển béo. Trở lại đường cống ngầm hồi tối, tinh già thì bên ngoài trời, chắc đã sáng rồi. Tuy đường thoát khỏi chỗ tuyệt cảnh này đã vạch ra. Tùy những việc giải quyết sau khi trở về thực sự khi người ta phải đau đầu, nhưng dù sao cũng tốt hơn là từng giờ, từng khắc nơm lớp lo sợ trong cái viện nghiên cứu quò mà này. Chúng tôi đều nóng lòng trở về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 Lão Dương Bị vật tiền béo, nghe có động tĩnh cũng đẹp dừng bước quay lại nhìn cô. Lão Dương Bị hiểu biết các loại thảo dược, có thể coi như một nửa ông lang vườn. Ông lão quan sát đầu lưỡi đinh tự điểm, rồi lại thử bắt mạch, đoạn kinh hãi kêu lên, sợ rằng trúng độc rồi. Đinh tự điểm là cô gái hết sức kiên cường, về đây tham gia lao động sản xuất, mấy bệnh vặt Hãy vết thương nhẹ cô đều nghiến răng chịu đựng, không để người khác phải chăm sóc cho mình. Cô cố định kiên trì đến lúc cả bọn thoát ra khỏi đây rồi mới nói, nhưng lúc này cô biết là không thể giấu được nữa, bèn lên tiếng. Lục chạy ra khỏi dàn tiêu xác ấy, bị hơi độc của con rắn vậy gấm, phả ra liền bắt đầu cảm thấy hơi tức ngực khó chịu. Mình thấy mọi người đều không sao, nên cũng không để tâm lắm. Lúc vào đến căn phòng của người đàn đó vẫn chưa thấy gì, nhưng giờ thì cảm giác càng lúc càng nặng hơn toàn thân lạnh run, sợ là đã trúng phải độc của con chằn đầu rồi. Sương độc mà loài chằn này gấm phun vào hai giờ, tí ngọ rất nóng, lúc đó chúng tôi đều bị vây khốn trong dàn đốt rác. Tùy kịp thời đào thoát, trước khi hít phải thứ sương độc chí mạng ấy, nhưng chất độc quá mạnh, lúc ấy mọi người đều không khỏi cảm thấy váng đầu buồn nôn, sợ rằng đã ít nhiều hít phải một chút. Chằn vảy gấm có tính âm hàn, chất độc của nó thuộc loại âm độc, bản ông dương khí vượng nên không thấy gì mấy nhưng trong cùng một điều kiện như thế, phụ nữ lại nhạy cảm với chất độc này hơn nhiều, vậy nên chỉ cần hít phải một chút, ít tự điểm đã không sao chịu đựng nổi. Qua giai đoạn tiềm phục, cuối cùng chất độc đã bắt đầu phát tác. Ngay nói đàn bà con gái mà chúng phải chất độc của chân vậy gấm phù già, mắt miệng sẽ sành lét, đồng thời có triệu chứng hô hấp sốt, hai mắt nảy sinh ảo giác, trông thấy những màu sắc rực rỡ nhảy múa, nếu không có thuốc hoặc biện pháp giải độc Phòng trường trong 24 tiếng đồng hồ, người sẽ choáng váng, khí thở khó khăn, toàn thân tê cứng, nghiêm trọng thì dẫn đến hôn mê bất tỉnh, cuối cùng tử vong vì hệ thống hô hấp ngưng trệ và toàn bộ cơ bắp đều tê liệt. Một khi chất độc đã phát tác đến thời kỳ cuối thì dù hoàn đảo tay thế cũng chẳng thể làm được gì. Lão Dương Bỉ cuống quýt cả lên. Hết kỳ rồi, hết cứu rồi, trên thảo nguyên rất khó tìm được loại thảo dược giải được chất độc này.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 tổ sao cũng đã xuất hiện. Nếu thật giả bên ngoài từ khe núi mét phía bắc, vậy tức là sẽ đến vùng giáp ranh với Hoàng Mạc, không người sinh sống, lại càng cách xa cô trấn núi hơn. Mà dẫu không đi đường vòng ấy, không có ngựa, chúng tôi cán bản cũng không thể kịp thời đưa cô đến bệnh viện, và lại ngộ nhận chất độc cô trúng phải lại phát tác trong thời gian ngắn hơn thì sao? Thêm nữa ai có thể đảm bảo dọc đường sẽ bình an thuận lợi, không xảy ra bất cứ chuyện gì ngoài ý muốn nữa chứ? Tôi nhíu chặt mày,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 Để không gây áp lực tâm lý cho đinh tự điểm, tôi tỏ vẻ không gấp gáp gì cho lắm. Sau khi xác định tiến đường, cả bọn vẫn tiến lên với tốc độ bình thường. Đằng nào thì xếp trên bản đồ, khoảng cách từ chỗ chúng tôi đến tòa nhà chính cũng không xa lắm, có đi chậm hơn nữa cũng vẫn kịp. Nếu trong tòa nhà chính không có thuốc giải độc hay huyết thanh gì gì đó, vậy thì mọi chuyện cũng coi như xong. Tôi không khỏi nấm ngẩm lo sợ, trong đầu cứ vẩn vơ ý nghĩ, "Ngộ nhớ không có thuốc giải độc thì sao?" về lại trong đám bọn tôi, cô ai nhận ra thuốc giải độc nó trông như thế nào đâu. Nghĩ mãi nghĩ mãi, cuối cùng dứt khoát mặc kệ hết, chẳng cần nghĩ ngợi gì nhiều, tiệt dù trà nhà nó, tầng nào thì cứ làm cho đến cổng trước đã. Ông đây không thèm quan tải không rời lệ, không đến hoàng hà, dạ không cảm. Đi được một lúc, chúng tôi đã tiến vào một đường ống cống ngầm rất rộng. Nơi này có rất nhiều đường ống xi măng cũng đổ về, tiền béo đi trước mở đường, đột nhiên giẫm phải thứ gì đó lao vào chửi đổng rồi nhấc chân hất lên một cú, trong làn nước bẩn liền lộ ra mấy khúc xương người chít, còn nửa khung xương chần vẫn còn đeo dính một cái giày. Tôi đang định xem cho kỹ thì bỗng phát giác, trong bóng tối, đường cống xi măng nơi chúng tôi đứng đột nhiên xoay chuyển.